Các bạn đang nghe tại đọc có lẽ là do bà ra lệnh mà thôi tội nghiệp cho con nhỏ đó Chính vì làm cái việc ấy nên nó mới chết ngay trên đồi đó Trời ơi chị ta bị chết trên đó sao và tư xương bắt đầu hé lộ ra những điều mà Mỹ Uuyên không bao giờ nghĩ tới một lần khi đẩy bà chủ lên đó rồi tự dưng con đó vụt chạy về phía triền dốc bên kia chỗ vực sâu Và nhảy liền xuống đó Trời ơi Rồi Rồi chị ấy Chết mất xác luôn Lúc đó ông chủ vẫn còn sống Và bị sốc dữ lắm nghe Mỹ Uyên chợt hiểu ra Bởi vậy mà sau đó Ba tôi cấm không cho ai đi lên đồi Có phải không nào Đúng vậy đó Nhất là từ lúc bà chủ lên đây và gặp Chị ta lại nói hớ Sợ sệt Nín bặt luôn Nhưng Mỹ Uyên đã hỏi tới Chị nói đi cho tôi nghe xem mẹ tôi thấy gì mà đến nỗi bà ra lệnh dỡ bỏ ngôi nhà mát trên đó Dạ tôi tôi Tư Sương nói xong thì vụt chạy đi Trước sự ngơ ngác của Uyên Cô bực bội gọi giật lại Nhưng mà Tư Sương đã lẩn mất ở đâu đó Hôm sau Mỹ Uyên tức tốc trở về Sài Gòn Để tìm gặp mẹ mình Những nghi vấn trong lòng cô đã khiến Mỹ Uyên phải làm như vậy Mặc dù biết rằng lúc này mẹ mình đang bệnh nặng Phải nằm liệt một chỗ Cũng may là Khi Uyên trở về thì bà Mỹ Nhung tỉnh táo hơn bình thường một chút Bà nhìn con Rồi nở nụ cười héo hắt Thều thảo hỏi Con à Con con đi đâu về vậy Mỹ Uyên đã có chủ tâm Nên cô không hề giấu giếm Con lên trên nhà nghỉ của nhà mình Trên đơn dương đó Đang lúc Yếu đến độ không tự ngồi dậy được. Vậy mà khi nghe Mỹ Uyên nói, bà đã dưỡng người lên, líu lưỡi hỏi. Con, con, con lên đó làm cái chi? Mỹ Uyên vội đỡ mẹ dậy, để bà nằm dựa vào gối, rồi lại thủng thẳng tiếp. Bây giờ, con quản lý cái cơ ngơi đó, thì con phải lên xuống trông chừng chứ. Con còn tính cho xây dựng lại cái nhà mát trên đồi nữa kìa. Ở đó mà có nhà mát ngồi chơi hay tiệc tùng. Thì là thú nhất trên đời Không đâu bằng được Con không hiểu được ngày xưa Tại sao ta lại phá cái nhà cũ đó Con Con Con không được Bà chỉ nói có bấy nhiêu Rồi Lịp người đi Mỹ viên hốt hoàng gọi rõ to Mẹ Mẹ sao vậy cả Cô không ngờ Lời nói khích của mình Lại gây ra hậu quả đến như vậy Cho nên cô lo quính lên Xoa dầu Mong cứu được mẹ mình. Và phải lâu lắm sau đó. Bà mới tỉnh lại được. Nhưng vừa nhìn thấy Mỹ Uyên. Đừng con. Đừng. Mẹ. Mẹ bảo con đừng cái gì vậy. Con có làm cái chi đâu. Bà cố hết sức nắm lấy tay Uyên. Bà như muốn lay con. Mà lay không được. Miệng bà mấp máy liên hồi. Vẫn không phát ra thành tiếng. Mỹ Uyên phải chủ động hỏi. Mẹ à. Có phải là ý mẹ bảo con đừng xây cái nhà mát trên đồi hay không? Ừ, ừ, đúng đó. Hiểu được ý mẹ mình, nhưng Mỹ Uyên lại giả vờ như không biết. Bèn hỏi lại, cây nhà mát đó đâu có cản trở gì ai, mà không hiểu tại sao nó bị phá đi. Ít ra thì mẹ cũng phải nói cho con biết chứ, nếu không thì con cứ xây lại. Bởi con chuẩn bị chuyển về trên đó ở luôn mà, con sẽ đưa mẹ lên cùng ở, có chị Tư Sương... Chăm sóc cho mẹ luôn Bà Mỹ Nhung cố hết sức lực còn lại Đưa cả hai tay lên trời Tỏ ý phản đối Không đừng Nhưng rõ ràng bà không còn đủ sức Để nói thêm nữa Hai tay bà rơi xuống Và đôi mắt thì trợn trừng Mẹ Nhưng bà Mỹ Nhung Đã rơi vào cơn hôn mê rất sâu Và cuối cùng thì Mỹ Uyên Chẳng hỏi thêm được gì ở mẹ mình một chi tiết nào của câu chuyện Quanh những bí ẩn của ngọn đồi kỳ lạ trong phần đất sau nhà Sau một buổi hôn mê, bà Mỹ Nhung đã trở lại trạng thái nửa mê nửa tỉnh y như trước đó Bác sĩ điều trị căn dặn kỹ Nhớ tránh đừng để cho bệnh nhân bị xúc động mạnh nha Những ai từng gây cho bà sự kích động thì không nên đối diện với bà đâu Nhất là trong lúc này Do vậy, đêm hôm ấy tuy ở lại nhà, nhưng Mỹ Uyên không túc trực bên giường bệnh của mẹ nữa mà ngủ trong phòng riêng. Tối hôm đó, cái sự tò mò đã thôi thúc Mỹ Uyên mò sang phòng mà ng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net